xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube m c n n chuyện audio tiên hiệp Đây Đại đấu đối Đừng đăng để để để chuyện nguyệt. chuyện. là liệt lại bình luận, like và tập Tứa thi, tiểu phút thông theo nhất trên nhận phần của cương các có cũng của cũng cho ủng Danh hệ khi nghe kênh như những kênh như bình share hộ mình vui quên Mong rằng bạn ấn NN, nhé. giời dõi video mới video Bổ, báo sẽ vẻ ký t r nhưng g Người n tới là ai? là á trăng sáng Ánh trăng đầy trời, rực. sáng Ánh giống n h đầy b a n à y Thấp thoáng còn có điểm màu đỏ mô kỳ dị. Nhưng diệp ị Nhưng d cáo hà phạm còn có là bạch ái trong lòng lại không sáng không gió c h ỉ cảm thấy rất kỳ quái ngô thiết rực tại sao lại là thiết bố sam thiết bố sam sao lại biến thành ngô thiết rực cặp mắt của thiết bố x a m lộ ra trong băng vải giống như hai ngọn đèn hai cái giếng hai vực sâu sau đó hắn hét lên giận dữ lòng trời lở đất phá vỡ đêm trăng chim chóc sợ bay đi mất đình tài nhức óc như ma như quỷ lâu lắm không ngừng chợt nghe một giọng nói xa xăm cất lên ngô thiết rực người quỷ khóc kêu gào cũng vô dụng có án rồi người đã bị bao vây Quỷ kế của người đã bị nhìn thấu người đã đến bước đường cùng thiết bố sam giống như là một con thú bị vây mặc dù bị thương bị đau nhưng vẫn là một con thú giận dữ sức sát thương rất lớn nó vẫn không từ bỏ vẫn đang chiến đấu hắn không khuất phục hắn không bỏ cuộc hắn giống như vua của vạn thú tuy rằng bị thương răng mất v ú t nhưng khi phản công bách thú vẫn không phải đối thủ b á c h chiến bách thắng có điều khi giọng nói mang vẻ tăng thương có vài phần uể oải này vừa cất lên thiết bố sam lại giống như bị chúng đòn n ặ n g ánh mắt thâm thúy giống như cắn nuốt người khác của hắn đột nhiên có vẻ sợ hãi hắn thậm chí còn khẽ gầm lên một tiếng giống như là vết thương cũ phát tác hắn còn hơi run dậy hắn gần như muốn rút lôi nếu như còn đường để trốn cái kẻ toàn thân đầy vết thương giống như làm bằng sắt này mà cũng có lúc sợ nhân vật trong lời đồn đại xảo quyệt gian trá lòng dạ độc ác cũng có đối thủ khiến cho hắn sợ hãi nếu như có đường để trốn thiết bố sam nhất định sẽ bỏ chạy nhưng không có không còn đường nữa Trước tỏ thái thiết trốn. thể thì trừ vứt bỏ đỗ tiểu nguyệt. thiết rõ người chưa đường Nhưng như còn Có còn khi khi không khi không hắn Hiện nhiên, giọng nói đi. đi vang này lên, này vẫn vẫn Muốn muốn đó, làm như vậy. Sam Sam lẽ bỏ độ. đỗ bố bố hoặc là hắn không thể nào làm như vậy trần trừ một lát giọng nói kia vang lên thiết bố sam cảm thấy chấn động tiếp đó là một người xuất hiện một người dưới trăng ánh trăng chiếu trên mặt đất người lại không phải trên mặt đất mà ở trên nóc nhà người này một chân co lại nâng ngang bụng dùng một mũi chân đứng ở trên mái hiên nhìn xuống mặt đất mênh mang giọng nói giống như lơ lửng ngoài trời Thiết bố Sam những ì nhìn, n lên trên. ngẩn hắn vẫn tràn đầy sự kinh、hái. Nhưng kỳ quái là sau khi hắn ngẩn nhiều. Thay vào đó là ánh mắt tràn đầy nghi n là lại là Trước bớt rất Thay mắt hoặc. khi kỳ khi hái. hãi h quái giảm đi đầu, đầy đầu đó đầy sau vẻ vào sự sợ chuyện này có lẽ người khác không chú ý tới nhưng hà phạm và diệp cáo đều nhìn thấy dù sao bọn họ đều là ái đồ ra vô tình một tay huấn luyện Người trên nóc nhà nhẹ nhàng như tiên, vẻ mặt nhột nhạt. mặt vẻ Diệp dù vài Phạm phần Cáo mặc cảm có và Hà phạm mặc dù cảm thấy có vài phần quen mắt, nhưng mắt, quen đều khoảng thời gian chung sống bởi vì trải qua hoạn nạn đánh đánh mắng mắng ba người đã hình thành một loại tín nhiệm giao hảo sâu sắc và phi phạm có thể tâm linh trẻ tuổi của bọn họ vẫn còn chưa phát giác nhưng mà trên cảm tình thực sự đã không thể xóa nhòa có điều thần sắc của la bạch ái còn mê man hơn cả họ hắn dường như cũng không biết người tới là ai hắn ngược lại khó hiểu nhìn về phía diệp cáo và hà phạm mang theo đôi chút trách cứ giống như trách bạn họ tại sao không nói cho hắn biết ngô thiết dực chính là thiết bố sam thực ra diệp cáo và hà phạm cũng không biết tại sao ngô thiết dực lại là thiết bố sam thiết bố sam vừa hôi vừa rách tại sao lại biến thành ngô thiết dực đại gian đại ác trên thực tế bọn họ chỉ biết cần phải đánh đại lão hổ truy bắt gian thần ngô thiết dực nhưng ngô thiết dực hình dạng ra sao là nhân vật gì bọn họ lại chưa từng được nhìn thấy coi điều bọn họ cũng không thể nào ngờ được tên tham quan cái thế gần như phải xuất động sư phụ ba vị sư thúc đồng loạt truy bắt lại là thiết bố sam giống như là âm hồn không tán vừa rách vừa nát vừa hôi thối vô cùng vẫn luôn trong nhà trọ nhưng hiện giờ bất kể là la bạch ái Hà Phạm hay Diệp Cáo đều đã người h Thiết h ì n n ra được、thiết、bố xăm k ô còn đ n trốn g b ở vì sau khi hán tử kia xuất khi hán hiện trên n tử ó cầm nhà tiếp đó còn có người nữa lục tục xuất hiện Bọn họ đều từ trong nhà trọ đi ra, rất nhanh, cũng n họ hiểu Tiếp tục xuất từ trọ Rất rất đi lại đó đều có lục g ra tạo một tổng tử, thiết bao ra xăm cầm cộng vòng vây vây Bọn họ tổng cộng là có bốn người Bốn nữ tử, bốn phương hướng, bao vây thiết bố xăm. Người bố họ có là đầu cao quý thoát tục diễm lệ say lòng người khiến cho l à bạch ái nhớ mãi trong lòng k hơn ô n quên, đến mức độ nỗi nhớ như trăng sáng, thường thường giảm ánh soi. Ỉ mộng, nàng ở đây. nàng đã đến, nàng còn g giờ giảm bao soi. độ đây, đã mức h sống. ở nữa còn sống càng x i n h càng đẹp càng vô song càng vì nàng đang tràn đầy một loại tâm tình báo thù dửa hận nhìn càng có vẻ oai hùng và hiên ngang mà đây chính là phong thái hơn người khi chất tuyệt thế khiến cho một cô gái xinh đẹp biến thành xinh đẹp không thể mô tả là bạch ái trông thấy trong lòng khẽ than thở trong miệng lại kêu lên một tiếng Ý mộng từ từ đi tới trong tay nàng cầm thương nàng nhìn chăm chú và thiết bố sam ánh mắt rất kỳ quái có phấn uất có thương tiếc có căm hờn có chán ghét và cũng có thương hại có cả sát khí còn có những tâm tình phức tạp kỳ dị nàng cách hắn khoảng chừng bảy tám bước đứng lại nhìn hắn giống như băng vải trên người hắn là một tấm tàng bạo đồ huyền bí một lúc sau trong cặp môi đỏ đã mất đi màu máu mới thốt ra câu nói đầu tiên hóa ra thực sự là ngươi t h i ế t bố sam lùi lại một bước thân hình lao đảo trong mắt lộ ra vẻ bị ai người sớm đã tới lại cần gì phải gạt ta t h i ế t bố sam cúi đầu không biết hắn đang nhìn bóng c ù n g c ề n h cổ quái của mình dưới trăng hay là đang nhìn băng vải dính máu nứt t o á t ra của mình tóm lại cả v ả i máu và cái bóng của hắn đều hơi run rẩy không cần, không cần Nói xong, mộng ánh mắt rừng rừng, tiến thêm một bước. Không. Thiết bố xà bỗng nhìn cảnh giác, kêu ra một tiếng. Thiết giác, ỉm mắt thêm một một kêu bước. bố xà ra hoàn toàn khác với giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn ngày thường Nàng không nên、tối. Hắn khàn giọng nói. Rất cấp bắt. Nhưng giọng nói không còn khóc khó nghe giống như Ngược dẫn hắn trùng niên từng trải việc đời. Hết chương. Chương 14, Răng trắng trong là gào. khô khóc khó kêu thú thấp hấp Hết đêm tối. Rất bắt. một trầm tử trải tối. quái lại loại việc đời. cấp có của nhà trọ y mộng nằm ở mặt tây chân núi nghi thần đỉnh nghi thần ở sơn tây y mộng đứng trước nhà trọ trên trời có trăng bóng trăng di động về phía tây trăng chiếu thôn tây giống như răng trắng trong đêm tối ven rìa còn m a n g một chút đỏ thẫm kinh tâm y mộng đứng dưới trăng giống như thơ như mộng nhưng lời nói của nàng lại không hề có ý vị thơ vị mộng mà là sát khí đằng đằng người sợ ta đường đường là thông phán ngô i thiết dực oai phong cũng sợ một tiểu nữ tử như ta nàng vừa nói vừa muốn tiến tới gần thiết bố s à m lại lui một bước nhẹ giọng quát nàng còn tới nữa ta sẽ phải động thủ ỷ mộng cười cười có vẻ đau thương thế nào cuối cùng ngô i thiết dực tiếc hòa háo sắc cũng lộ ra bộ mặt thật muốn giết nữ nhân muốn giết ta rồi nàng nói chuyện tay cầm thương đứng dưới trăng lại đến gần thêm một bước một bước nhỏ thiết bố sam không tự chủ được lại lùi về phía sau một bước vừa lùi như vậy hắn lại đến gần người đứng chặn phía sau thêm một bước có ba người theo ỉ mộng từ nhà trọ bước ra một người trong đó đã sống đến sau phía thiết bố sam thiết bố sam liên tục lui lại người nọ hừ l ạ n h một tiếng người còn bước nữa ta cũng phải xuất thủ nàng dùng giọng điệu gần giống với thiết bố sam vừa rồi người nói chuyện chính là một nữ nhân là bạch ái diệp cáo và hà phạm đều nhận ra người này nàng chính là kiếm bình ngoại trừ kiếm bình còn có hai người khác cùng với ỉ mộng từ trong nhà trọ đi ra bọn họ đều là nữ nhân bọn họ chia ra làm bốn hướng chặn đứng tất cả đường đi của thiết bố sam bà thiếu niên cũng nhận ra được hai người này một người là lý tinh tinh lý tinh tinh là người hầu phụ trách rượu và thức ăn trong nhà trọ người rất dễ nhìn nhưng không phải rất đẹp nàng chính là bạn chi giao được ý mộng nhận xét là giỏi về điểm huyệt một người khác chính là ngôn i n h ninh ngôn i n h ninh là người hầu phụ trách quét dọn phòng trọ dáng người rất đẹp nhưng lại không phải rất dễ nhìn nàng chính là tiểu m ộ i m ộ i được ý mộng đặc biệt giới thiệu là giỏi tiễn pháp và có thể bắt trước các loại âm thanh hai nàng cùng với kiếm bình ỉ mộng bao vây bốn phía thiết bố sam ừ n không nhịn được kêu lên.、Các、người đúng là không có chuyện gì. Vậy thì tốt rồi. Bạn nãy ở trên lầu, người dưới lầu đều có người chết. Lại còn náo loạn nữa.、Cái、con quỷ đó còn rất là hung ác. Giữa đây là chuyện g gì. Giữa gì kêu thì chết. được đều đó đây dưới Các có có có Cái ác. cục lầu, lầu quỷ quỷ là Lại là là rồi. Vậy xảy tốt rất ra? ở ma nói tới đây là bạch ái ngừng lại bởi vì hắn biết mình có hỏi cũng vô ích mọi người đã dừng cùng bạt kiếm tùy thời động thủ với nhau giống như lâm vào bên trong đại địch chiến đấu sinh tử có ai thừa thời gian giải thích ngọn nguồn cho ba tiểu hai t ử bọn họ đương nhiên c á c xưng hô này là bạch ái không thiết nhất cũng quyết không đồng ý có lúc là bạch ái thẩm nghĩ vẫn là làm danh bổ tốt hơn nếu những lời này là do vô tình nói ra ai dám không trả lời Ai có thể không để ý. là ỡ m y danh bạch ộ xin hiểu lầm, xem ngươi là tội h lầm, là xem p m May mắn đưa môn đưa nhà thì trói gô, về báo á o Còn nếu n tâm t ì không tốt, hai ba món tốt, bàm ái m khí bắn ở trên n ở g ư ờ bảy tám chỉ lỗ, xem dám ngươi có dám phớt lỡ hay không.、Là、bạch c ái chỉ hận mình không phải là danh bổ mặc dù tốt xấu gì cũng là một nha sai nha dịch nhưng mà so với tứ đại danh bổ vẫn có một khoảng cách lớn như trời vì chuyện này hắn quyết chỉ muốn là m một đại nhân vật Hắn thề phải danh sinh phía thành nhất định phải làm được gì đó. Ta nói gì cũng không thì thì khó. Trong cũng niệm tiến nào muốn nói cũng muốn sống uổng đời này. Muốn tiêu Ta trở Ta Ta về đời, ai đại ai đời làm lẽ làm làm mục dễ, ra bổ. gì gì cuộc có được đó. đó. đó. sẽ ý vĩ đó cần có sự kiên trì nhẫn nại chờ đợi cùng với nỗ lực lâu dài tài năng hơn người còn phải có vận may rất tốt mới làm được loại trí lớn và hăng hái tự nhiên nảy sinh khi thế hùng hồn đó phần lớn đều là trượt sinh trượt tắt là b ệ n h ái thì sao hắn có đủ nghị lực hay không có đủ may mắn hay không có đủ bản lĩnh hoàn thành trí lớn của mình hay không n g ư ơ i nói sao ngươi thì sao thiết bố sam không lùi lại nữa hắn lộ ra hàm răng trắng trong đêm tối vô cùng nguy hiểm Mộng nhi... nàng cần gì phải ép ta đến đường cùng hắn vừa gọi một tiếng mộng nhi ỷ mộng nghe được trong lòng lại mềm đi có điều đến thời khắc này mạng người hy sinh đã quá nhiều chuyện gì xảy ra đã không thể bù đắp trong đó duy nhất là lòng nàng hơi dao động nhưng giọng nói lại càng lãnh khóc Đến đại đường đi đã này Người có nói với ta những lời như、vậy. Ngô、đại、nhân Con lúc lời là có này người muốn đi. Người với ta ta con muốn lối ép lên trên con đường không lối về thiết bố sam nói trước giờ ta chưa từng nghĩ đến chuyện áp bức nàng nhiều nhất ta chỉ định ép nàng x u ố n g đ ỉ nghi h n thần ra khỏi giã kim chấn mà t h khi vạch ô i quái Kỳ sau là mộng t r ầ n hắn chính là ngôi thiết ngôi là mà ồ m mép Sam Thậm một của cũng chí,、hắn、còn cười khổ một tiếng. Hoặc Thiết trở hoạt tiếng linh hơn hắn khổ Bố nên đã l nếu t a sớm áp bức c nàng h ư như vậy. Ý mộng cười a chắc có cục lạnh đã kết mộng n vậy ó i Kết kết Không kết không không không Không khỏi thế. Thiết biết ta thôi. Ta ta. Ta toàn thân rút、lui. Thậm chí, ta không mong có thể sống sót thần. thể tây. cục của chúng cục chỉ Giực cục còn cơ chí, có có có còn vừa ra ngươi, lên Ngươi nghĩ như như Ngô nói. hiện lên mong sống xuống đỉnh nghi thần. Không có hy vọng có thể còn sống ra khỏi sơn giờ mới đài lại đài, hội lui. hy vậy. đã đã dễ do nhưng mộng nhi nàng cũng chưa chắc đã đứng bên phía thắng lợi chính nàng cũng phải cẩn thận Thực ra, đây cũng là nguyên nhân chính cũng ra, đây nguyên là mộng à nàng này. Nhà ta trọ muốn m ép rời khỏi chỗ này. Nhà trọ ỉ mộng có gì là tốt? Nàng cần gì Nàng gì sống quãng là tốt? phải đột ờ i lại còn chỗ này? ở t i phải đời gì uổng Mộng vì phí nửa đời vì nó? đ ộ nhiên lại cười vài tiếng rồi hỏi người muốn ép ta đi ngô thiết dực nói ta là vì muốn tốt cho nàng ý mộng lại hỏi n g ư ơ i không muốn ta ở nhà trọ lâu dài ngô thiết dực nói đây thực sự là một nơi không lành ỷ mộng lại tiếp tục vậy cho nên người vừa sáng vừa tối tìm đủ mọi cách qua cửa chém tướng giả quỷ giả thần cũng muốn đến đây ngô thiết dực than một tiếng một lúc lâu sau mới nói tham ỷ mộng lại ngẩn ra tham ngô thiết dực nói chính vì ta quá tham lam vậy cho nên mới đến nơi này mới rơi vào tình cảnh này ỷ mộng nghe lại hiểu được tham tất cả đều vì một chữ tham ngô thiết dực lại nói ta vốn là đại quan triều đình thuyên c h u y ể n làm quan lớn địa phương quyền cao thế mạnh vinh hoa phú quý nếu như ta không tham vậy tại sao xa s ú t đến mức này lưu vong chân trời ai có thể c h ừ n g trị được ta có ai mà không sợ ta kính ta tham yêu sân si ta chính là vì không thỏa mãn không k ì m chế không cam lòng không nhận mệnh kết quả lại càng tham càng nhiều càng nhiều càng cảm thấy không đủ càng ngày càng tham cuối cùng thì cũng không chống đỡ được đã sụp đổ vừa sụp đổ thì t a i họa thi nhau kéo tới càng vùng vẫy thì càng lún sâu vào bùn trước giờ phúc đến thì ít họa đến thì nhiều một khi không gặp vận phát sinh vụ án vậy thì phúc hoàn toàn không tới tai họa đến liên hồi ta có cố gắng rút lui tránh né đầu gió cũng vô dụng một đường chi giao đều đóng cửa bằng hữu chơi bời đều thành kẻ địch những người đối xử tốt với ta cũng đã bị ta kéo chân xuống những kẻ căm ghét ta lại thừa cơ bỏ đá xuống giếng hoặc là cười trên nỗi đau của người khác mỗi người đều có sơ hở và điểm yếu của hắn vậy nàng nói xem nếu như ta không tham sẽ có tử cục như tối nay sao Hết chương Chương 15, con sói tham lam. Mộng châm một lúc, sau đó thở dài. Người chính là quá tham thiết chờ mộng đồng ý, lại nói thêm Nhưng một trong triều Con mặc lúc, dược Người mộng Ngồi mộng đồng nói đình sói sau đó dài lại lam lam là Ý quá người người đều tham c h ỉ ta không tham không phải là thiệt thói trong võ lâm người người đều dùng bạo lực giành lấy quyền lực c h ỉ ta không làm chẳng phải thành bia ngắm trên giang hồ ai nấy đều tham tài mưu lợi c h ỉ ta không mưu không phải trở thành kẻ thua đây gọi là người trong giang hồ thân không do mình có phải không ta cũng nghĩ chỉ cần mình nắm giữ quyền hành có được tài phú sau đó sẽ bỏ xuống hồ đao giúp người làm gốc hành thiện làm vui nhưng đáng tiếc rằng ta không đợi được đến ngày đó lại trở thành kẻ lưu lạc chân trời chạy trốn vong mạng ta tuy tham nhưng tham không phải vấn đề vấn đề là vận khí của ta không đủ tham lam chưa thành công đã thành nhân trước mà thôi thực ra nếu như lưu bang cao tổ không tham không thể khai sáng đại hán nếu như thái tổ hoàng đế không tham hắn á có cũng Cho cũng bạc có thực Chỉ chính có thể tống vật tham tham thì tham tiếng tiểu nhân vật cũng tham một mẫu ruộng, Một thỏi toàn tham xuất thượng Thì trí thời nhân Không không Không danh nhân như hoàn không hòa không không khí Không hợp thời thế h lập lợi là làm là Vậy quyền ruộng Nếu bằng Nếu gì Đại ai sai kẻ ra mẫu dù sự vừa mới kiểm điểm chính mình vì tham nên thất bại nhưng thấy người khác cũng cho rằng như vậy Hắn lại mộng u ố n biện h giải thích cho h í c h mình.、Có、một n Có loại ư ờ i minh, một khi vốn thông nắm quyền cũng là kẻ một có ũ n hùng Hắn g là kẻ kiêu cái thế. c thể tự vẻ như đã quen với cá tính phản phúc này của ngô thiết dực nàng dường như không định bắt bẻ nhưng vẫn có người phản bác lời nói này hơn nữa còn rất hùng hồn Cái tham của đại phô là có chuyện nên làm, Có chuyện Cái của có công công cái có cho chết có chiến công phi thường cho Há Há đại người phi Người nói khiến phi tham trượng tham một thể thường thế tham thế thể thịnh tín tham quyết thắng thường phô không danh như không danh nhà hưng Hàn không hán làm làm để đúng đường đế nên nên dùng dựng Nếu dân sống ngày ngàn nên gây dập Lập Là Là lý sợ cho dù là một bình dân vì tham vọng chiếu sáng ban đêm mới có thể phát minh ra được nến một tá điền vì tham được mùa mới nỗ lực canh tác một thư sinh vì tham đỗ trạng nguyên mới cố gắng đọc sách tham lại chẳng có gì sai nhưng sự tham lam để hoàn toàn xây dựng nên cậy quyền cướp của không chừa thủ đoạn giết người đoạt bảo trộm cắp lường gạt tức là dùng sự tổn thất đau đớn của người khác để thỏa mãn dục vọng của n g ư ờ i đó gọi là tham lam hơn nữa vừa độc ác vừa lang sói là x ỉ nhục của hảo hán người thân là quan phụ mẫu còn là phú h ả o võ lâm nhưng lại dùng thủ đoạn như vậy vì tư lợi bản thân mà giết chóc khắp nơi vì thỏa mãn dục vọng mà khiến cho rất nhiều người táng mạng cho ngươi lần lượt hy sinh kẻ bị ngôi sao tham lang chiếu mệnh như ngươi chạy đến bước đường cùng rơi đầu nơi núi hoang có phải nên có báo ứng này tự chịu diệt vong người nói chuyện đứng ở trên chỗ cao trên cao nhìn xuống nói năng hùng hồn ngô thiết dực vừa nghe lại giật mình ngẩng đầu lên thấy đó chính là hán tử đứng trên nóc nhà hắn nghe đoạn trước đã định phản bác nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ hán tử nói xong hắn mới hỏi từng chữ từng câu người rốt cục là ai、Ý、mộng thờ dài một tiếng, Hắn thờ trả dài lời.、Hán、sao? đứng cao như vậy giống như bay lượn đương nhiên chính là phi thiên lão thử rồi phi thiên thử ngô thiết dực kinh ngạc lương song lộc hắn chưa chết sao hắn có thể xuất hiện ở đây lại ở chỗ này nói chuyện đương nhiên không chết khóe miệng ỉ mộng nở ra một nụ cười yếu ớt hắn nói rất đúng người chính là quá tham lam cũng quá độc ác càng quá lang sói nàng dừng một chút bổ sung thêm một câu người có khốn cục của ngày hôm nay hoàn toàn là người tự chuốc lấy giọng nói của ngô thiết dực thay đổi biến thành ôn nhu và ôn hòa không dừng với tiếng g i ã thú kêu gào của thiết bố sam Sợ Sau sinh sẽ dĩ dục dừng. ta thực biết tham biết từ ta mất hết tiền nay, lam ngay có chế cảm chừng cũng cơ. đó nói ngày không vọng, không Nhưng nếu nàng, không không là hy hôm khái. kiềm điểm quả đầu lại vì đã đến nỗi bị công kích toàn diện rơi vào tình cảnh như thế này ý mộng đắng nói. Nàng đừng có cười, cười lạnh bắt thì tất nhiên giết thì chưa chắc ngô thiết dực lại nói nàng đã sớm ăn bài thậm chí hiệu triệu đám người bạch biển bức ngũ liệt thần quân phi thiên thử và phi nguyệt đến giúp nàng một tay có phải không ỉ mộc lại kinh ngạc người biết rõ mà vẫn còn dẫn tới tìm chết lập tức nàng tỉnh ngộ vậy thì cũng khó trách vừa rồi l ư n g phi thử đã nói người quá tham quá lang biết rõ ở trên núi có hổ nhưng vì quá tham lam nên vẫn lên trên núi hổ hổ sao hổ lại không có là bạch ái một bên nhịn không được đánh chính hắn biết rõ trên núi có quỷ nhưng vẫn lên núi quỷ ngô thiết dực đột nhiên nói Tiểu tử kia, nếu như ta muốn giết chết chết biết tại kia, ngươi, ngươi rồi. Ngươi giờ Nói cái lời nếu muốn không? sao hay như đến lần đến mình vẫn còn sống? Nói được mấy cái lời nhạm nhí được sớm mấy có đã đó bây Ta k h ô ngô b i thiết Là, bạch ái đáp. Hắn quả thực là không biết, Mà hắn cũng t dực nói mang theo v ẻ căm phẫn ái là bạch ái không biết ai chính là ân công của mình vị nào chính là đại quý nhân của ta ngô thiết dực h ừ lạnh một tiếng chỉ vào phía bên trong đỗ tiểu nguyệt là bạch ái thầm nghĩ nhất định là do tiếng hát của mình quá hay hình dáng của mình quá anh tuấn cử chỉ lại quá tiêu sái ít nhất nơi này cũng có một hồng phấn tri âm nghĩ đến điều này hắn bỗng nhiên nhớ tới những gì mình trông thấy không kìm lòng được dùng mình một cái thế nhưng hắn vẫn không hiểu không hiểu tại sao ngô thiết dực lại phải nghe lời đỗ tiểu nguyệt mà càng không biết tại sao đỗ tiểu nguyệt lại cầu xin giúp mình ỉ mộng không nhịn được lại suy luận tiếp bất kể trên núi h ổ hay là núi quỷ người đã biết ta muốn hại n g ư ơ i vậy tại sao n g ư ơ i lại không ra tay trước lại cải trang thành dáng vẻ nhếch nhác như vậy đây không giống với như cá tính của ngươi ngô thiết dực cười thảm nói t a há phải tự nguyện trở thành như vậy sao mặc dù vẫn có từng lớp băng vải che mặt hắn nhưng ai cũng có thể suy đoán ra được thần sắc của hắn nhất định rất khổ sở ỷ mộng nghe ra sự bi phấn trong giọng nói của hắn lại có phần ngạc nhiên không ngờ h ộ uy thông phán cũng có một ngày bị người ta bức hại nàng lại mang theo vẻ thương tiếc người bị tứ đại danh bổ ép đến bước đường cùng phải che mặt dịch dung có phải không ngồi thiết dực nặng nề lắc đầu không phải ta là bị chính mình hại hắn nặng c h ị u nói cũng bị cá tính của mình hại ỷ mộng đồng ý loại người như ngươi cũng chỉ n g ư ờ i mới có thể tự hại chết chính mình ngô thiết dực nói nhưng người thực sự hại ta lại không phải là chính ta mà là nàng Hết chương Chương 16, Phong lưu là lưu tình khắp、nơi. Nghe được câu này, ý mộng hoàn toàn không thể toàn tin được câu lưu lưu nơi này mộng nổi là ngô thiết dực h i ề n nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của nàng lần viên nguyệt Nàng không? Năm nay sự dĩ ngũ liệt thần quân đến、sớm. Chính là do nàng đặc hạn không? Đúng nàng tình như hận người Nàng hận tình là Là Từ trước tụ tập quyết tâm ta tới thủ liệt biệt triệu tập trước thời Tại tuyệt Ta ta ta tuyệt sau Sau sự sớm sao hầu lại với chờ độc đặc Có vậy? vì Phải phải hạ đã đó dĩ do nàng Ta biết ta phong lưu thành tính Thực tình tình xưa Nam hận nhăng phong nhân luôn nói mình phong lưu. Thực ra, chỉ là hạng hạ lưu. Phong khắp Hạ khắp ngươi, ngươi lăng Nàng luôn nói nơi cũng nơi lưu lưu lưu lưu lưu lưu vì quá lưu là lưu khắp nơi. Hạ lưu cũng là là đã ra, nàng mắng rất là đúng nhưng mà trước giờ ta đều như vậy nàng cũng đã biết rồi nàng biết rõ nhưng vẫn ở cùng với ta vậy cần gì phải đột nhiên trở mặt với ta hành vi và việc làm của người trong lòng người tự biết rõ vậy được rồi ngô thiết dực đột nhiên đổi giọng mang theo vẻ cầu khẩn chúng ta có thể đi vào bên trong nói chuyện riêng không đi vào trong nhà trọ không cần nữa Y mộng bình tĩnh gần như lãnh khốc nói ta với người đã không còn gì phải nói riêng ta cả cũng của dược có cấp không muốn khiến những người giúp mình hiểu lầm. Nàng ở đây nguy hiểm. thiết phần ngôi muốn người Nàng nguy Giọng nói giúp lầm. vài ở đây biết á c Chuyện h thế g a n không phải đều vận hành như nàng phải i đều b cũng không phải là mộng ỗ i người đều hành đều đ như nàng tin. mộng Ta biết. Ý mộng lạnh lùng nói nhưng bọn họ đều tốt hơn người đáng tin hơn người ta không đáng để n à n g tín nhiệm như vậy chắc ngô thiết dực k h à n giọng ta vẫn đối xử tốt với nàng như vậy. nhưng vậy h ư n cũng đã từng đối xử tệ bạc không thành thật với ta giọng nói của ý mộng giống như thương hết tâm can mà bọn họ đều vì ta vào sinh r a tử có mấy người lại còn thực sự hy sinh mất mạng ta không tin họ vậy chẳng lẽ tin n g ư ơ i ngô thiết dực ôm ngực một lúc sau lại nói được rồi Ta biết tin ta, ta từng kết bởi nàng không còn tin ta, là bởi vì ta đã từng câu vì v đã ớ ý mộng đột nhiên lộ ra sát khí. Cái loại chuyện đó, lộ sát mặt mũi nói trước mặt ta.、Ngủ、thiết nhiên chuyện người còn nói Ngù khí. Cái loại mũi ra Vậy dẫn đến nỗi sắc mặt trắng bực hiền ngang nói vậy cũng không cần người thích ở chỗ này nói công khai vậy thì cứ việc dù sao người mất mặt không phải là ta mà chính là ngươi là do ngươi quá ác quá tham lam ta mới lại tìm người đối phó với ngươi là ngươi có lỗi trước ta cũng lại chẳng làm chuyện gì mất mặt với người khác Là lại tàn nàng. tàn ta mất mặt. Thiết Ta ta dám mộng gặp Ngô nói. hiện không người nhưng cũng không nhẫn Như vậy còn không nhẫn. giận giờ khác, với cười Dực dữ. vậy bì v ẫ n nói người đối với mẹ kế của ta cũng ta cũng không biết bạch cô tinh là mẹ kế của nàng ngô thiết dực nói nàng biết rõ hơn ai hết đông bắc thần thương hội tôn gia là một gia tộc lớn ta căn bản không biết người nào họ tôn người nào không phải là họ tôn người nào có quan hệ gì với họ tôn Tôn mộng trừng đôi mắt hạnh. mắt luôn khiến cho người ta cảm thấy yêu mị, lại biến thành đôi luôn mộng hạnh khiến người biến người Người nói ỉ cảm mị gì Lại cho khí thế Cặp có là yêu vậy bất ý ta không kế không không thiết nói. Ta chỉ chung chính lạnh. thích dính nhân, chịu thiết tôn tôn Tôn luôn người ngươi. Ngồi nói. muốn nói nàng, căn bản người mộng Người nữ này Ngồi nói. gia giật gia. có đắc các lúc của cười ý đầu Điểm bắt tội Ta ta biết Ngồi thiết giật nói. ta ta biết. với với với qua. Ta mẹ lưu rõ, là bà bảo ở cũng vì không biết bà ta là người của thần thương hội hơn nữa còn là người quan trọng như vậy vậy cho nên mới cùng với bà ta đó là chuyện đã mười mấy năm trước rồi về sau ta mới quen biết nàng Lúng lệnh Chúng đồng tiền của ỉ mộng trắng Bạch. Khi đó ta căn bản không biết quan hệ giữa người và bà ta. Chính ta cũng không Ngô nói. quan không thường, tôn nhân trọng, Đồng quen nàng. cùng nhau, đoạn gian giữa giật đó đại ta biết ta. ta biết. Thiết ta ta tầm ta tới ta biết ta trải một thời khi khi mời mới với khi của bệch, có chờ Bắc, Sau sau qua xem bà bà hệ hệ vui và và vẻ. ở c ỷ mộng nói vậy ngươi có sợ không cha của ta cũng không phải là kẻ dễ chọc nếu như để ông ấy biết ông ấy sẽ gặm cả xương của ngươi ngô thiết dực nói nói thực ta cũng không sợ lệnh tôn không sai võ công của hắn cao mưu kế rất lớn danh vọng số một số hai tại võ lâm đông bắc ai mà dám không theo hắn nhưng ta không sợ hắn ỉ mộng lạnh mặt dám muốn Một Một mới mời Minh. vội lạnh lên. Người thường như Ngủ nói. Không giận nàng. nàng hoành hành Đông Đông rồi,、so、nên, hắn đến Đông、bắc. Thường thảo đại kế Liên giật lại là là cha thiết phải chọc cha chỉ khu khi khỏi chưa chắc khi cho Thảo Hai... quát ta ta ta ta được coi rồi, với Đại vực Bắc. Bắc Bắc. so ra vậy. vã Vậy Kế đã đó. Chính là hắn ở Đông Bắc cũng chuyện của còn cả còn dục của cho Chắc chắn bác, chính hắn không hắn hơn hơn Thần thương hội, hắn hơn nhất thời không thể phản bác, bởi vì lời hắn nói chính là sự thật. Đông lớn Sơn Đông tôn vọng loạn. này, nàng mộng nói là lại làm lại làm lời là ở bởi điều gì Giá bị dối kế tâm mưu sâu vì tốt. ta, ta. ta. ra, sự rõ Ý nếu như không phải là hắn ngang ngược vô lý thanh danh tồi tệ thì nàng cũng lại không cần phải tới sơn tây xa xôi một mình canh giữ đỉnh nghi thần có phải không ngô thiết dực biết đã nói trúng tâm sự của nàng hành vi và việc làm của hắn không có tốt hơn ta bao nhiêu có lúc thậm chí còn hèn hạ hơn cả ta điểm đó nàng phải rõ ràng hơn ta chứ vậy cho nên dựa vào cái gì mà muốn ta kính hắn hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng ta giúp hắn k h u ế c h t r ư ơ n g thế lực mà thôi i Người... Ý mộng căm hận, dậm chân nói. Người bớt nói mộng hận, chân ông căm bớt xấu ấy đ Ta nói xấu hắn là bởi vì hắn lung bởi xấu là l vì ạ cặp ta. trừ thế trong trùng ta về truyền thuyết thần minh trên thần. trong tay. trỏ trỏ đưa ra của ta nữa, Ngoại muốn dụng hắn bên nguyên. còn minh đỉnh nghi Bên mãnh động sơn mộng lạnh. Người nghe đương như ngón động Ngón động. Hơn nữa, lòng tham lại nổi lên. giúp vào Lại lại lợi với rồi. lâm máy máy quỷ lực là được cập hử tham đề c võ về mắt thâm thúy của ngô thiết dực lại xuyên thấu qua băng vải trùng trùng nhìn xung quanh nói tiếp Sẽ liên quan đến cơ mộng ậ t thực ta võ lâm. Nàng thực sự muốn m Nàng nói công khai ở chỗ này khai chỗ sự sao? ở nói vì việc này đã phát sinh rất nhiều chuyện lạ như vậy chết rất nhiều người vô tội như vậy còn cần bí mật sao muốn thì cứ nói mọi người có tai nghe rõ ta cũng lại chẳng muốn trở thành một trong số ít người biết bí mật mà chết uổng càng không muốn chết đi theo n g ư ờ i ngô thiết dực nói Tôn tam điểm thăm dò được bên trong thần bên núi hoang này có thần bình điểm được dò Có lệnh ợ được i mọi kim loại thiên người biết khí không chú pháp Hơn thể địch hạ chính thứ Chỉ h Lấy lực lực là lâm Uy Đây y đứt đủ để ước có có cắt c nó nữa Nó trong sẽ ma mà ao u vô võ này là t ậ tôn hay Hơn Nghe thế Chỉ thời như thể khai thác đúc thành thần bình lợi khí Lệnh nữa gian này vậy giả trong ngắn ngủ nói mới Mới lợi năm lần có vật xuất một t đúc lại không có vầy cánh quan hệ bên trong khu vực sơn tây vậy cho nên lại muốn nhờ ta mượn danh nghĩa quan phương Phải phó bình chiếm hưởng nhau. hử lạnh nói, Lão nhân già, ông ta tín nhiệm như vậy, mà lại chỉ hư tình giả ý. Lần này, ngôi thiết lạnh lùng nói, đối phó với lệnh tôn, nếu như không không khỏi giả giả đi với nói. già, ngươi ngươi lại ngôi giật nói. Đối với、e、bố báu Bắc. cùng mộng ông tín Lần này lùng tôn, nếu rằng ngô đây đã sớm không còn mạng ra khỏi Đông đoạt đủ đây đã cứu mà mỗ sớm dối, trí, vật, ta ra Lão lê vậy, Ý ý. e Ý mộng muốn bắt bẻ nhưng lại không thay đổi được chuyện đối phương nói là sự thật tình ừ nhỏ, nàng đã thấy bao nhiêu nhân sĩ chính trực, trung thành, thấy đã trực, bao bởi sĩ v quá c h â t ậ t mà c huống ế t ổ n nàng. Vậy cho nên, có lẽ chỉ là loại tiểu nhân hèn g g dưới loại tiểu i tay cha Vậy cho có chỉ hạ là lẽ như ngôi tôn gian tàn Tình huống thiết thể phó mới đối với điểm tam trá dực có bạo. khi đó cũng rất là đặc thù đương thời ta rất nghi hoặc không biết hắn từ đâu thăm dò được ta rất quen thuộc với khu vực đỉnh nghi thần vậy cho nên vẫn luôn dò hỏi ta tình hình trên núi dưới núi ngô thiết dực nhớ lại Mà ta c ũ ngay vẫn luôn thính binh chuyện nào trên núi có phải là là cuộc thám dốt Dốt t chỗ phải chỗ Kỳ đó Có cuộc gì ở ở ở đã từng đi từng qua a h không Ngày lúc này y mộng đã tìm ra được một điểm để công kích nàng đột nhiên lại lạnh lùng nói n g ư ờ i đừng có giả vờ nữa ngô thiết dực nhất thời nghe không hiểu làm sao y mộng nói n g ư ờ i còn che giấu làm gì Ánh mắt ngồi thiết mắt dực Trước lời này vừa nói ra mọi người đều giật mình hết chương Hết tập m o n giờ rằng các bạn g các có đã phút â y chuyện. thấy hay vui vẻ video video và quên Nếu khi dõi mới Annie tiếc like ký kênh kênh nghe như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất nhé. như thì share hộ cho mình nhé. Đừng đăng cũng ấn trên bạn đừng ủng g của cảm để để một một báo tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần năm đỗ tiểu nguyệt trên kênh mcn trên audio tiên hiệp